1576 kỳ thực trước đây cô cũng nghĩ tới việc ly hôn quá đau khổ rồi thậm chí còn nghĩ tới tự sát nhưng lúc đó cô dạ cần nho nhỏ đi đến bên bà nhẹ nhàng ôm cô ôn lam lắc đầu không mẹ không muốn ly hôn thời gian khó khăn nhất bà đã chịu đựng qua hiện tại bà vì hận mà sông bà đã không muốn thoát khỏi nó có dạ cần đã sớm biết đáp án vậy được rồi mẹ mẹ muốn thế nào con đều có thể cùng mẹ theo mẹ Duy chỉ có diệp linh. Sau này mẹ đừng đi tìm cô ấy nữa, nghe được câu này, ôn lam nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía cố dạ cần, dạ cần, con vì Diệp Linh đánh bồ con, chẳng lẽ còn muốn giáo huấn mẹ con sao, trong tiếng nói đè thấp của cố dạ cần lộ ra vài phần mệt mỏi dã rời, mẹ, con sắp 30 rồi, qua mấy năm nữa, sẽ không trẻ, con nghe lời của mẹ, cưới vợ, sống cuộc sống của người bình thường, thế nhưng, con cần Diệp Linh ở bên cạnh con, cô ấy là góc nhỏ bên con. Con mới có thể tốt được, mẹ hiểu không, mẹ, đây là một lần cuối cùng con nói cho mẹ những lời này, nếu như mẹ còn cần con đứa con trai này, sau này hãy cách Diệp Linh rất xa, nói xong, cố dạ cần xoay người rời đi, dạ cần, ôn lam hướng về phía bóng lưng anh Tuấn của có dạ cần hô một câu, lão gia tử đã bay tới hải thành, cố lão gia tử tới, đó là người nắm quyền chân chính ẩn trong bóng tối, tàn nhẫn vô tình, dạ cần, con vì Diệp Linh rối loạn tâm trí. Cùng bố mình trở mặt thành thù, lão gia tử sẽ không để cho có gia loạn, con là người thừa kế ưu tú nhát của ông ta, ông ta tất nhiên sẽ không tha cho Diệp Linh, mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Lục Liễu, sau khi chia tay cùng Phú Nhị Đại, rất nhanh Lục Tư Tức Liên tham gia, một hội giao lưu học thuật đứng đâu, Lục Tổng, mời ngồi, Lục Tư Tức ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay phải, đây là chủ vị toàn trường, ngọn đèn sáng trói từ đỉnh đầu tỏa xuống. Dường như mạ lên ánh sáng vàng óng lên dung nhan anh tuần như ngọc ấy, mọi người soát soát nhìn lại. Hóa ra đây chính là chàng trai của lục gia, thực sự quá lóa mắt, hội học thuật bắt đầu tiền hành được đến hồi cuối, nhân viên công tác đi tới, cung kính thấp giọng nói, lục tổng, vừa rồi biết được, hội học thuật giao lưu này đặc biệt mời một cô thiếu nữ tài ba tới tiền hành diễn thuyết, trong lòng lục tư tước khẽ động, ngẳng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy MC trên đài chậm rãi đi tới một thân ảnh trong trẻo mà Khuynh quốc tiệt sắc liệu anh lạc tới, liệu anh lạc đột nhiên đến, hung hăng xông vào đáy mắt anh, lục tư tước không nghe rõ cô đang nói những gì, anh chỉ biết lúc toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như thủy triều có người hỏi, cô gái liễu gia xin hỏi động lực cuộc sống của cô là liệu anh lạc phong hoa đứng ở trên đài, cặp mắt hạnh sóng sánh ánh nước kia chậm rãi rơi trên khuôn mặt tuần tú của lục tư tước. Cô cầu đôi môi đỏ mọng mỗi chữ mỗi câu cười nói, mặc dù có quãng đời dài đằng đằng còn lại, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn không kịp chờ, tôi muốn vì anh ấy đứng nơi trung tâm dưới ngọn đèn dầu sáng chói trong vạn người, để anh ấy liếc mắt liền thấy được tôi, Diệp Linh ở trong căn hộ của mình, lúc này đinh dong một tiếng, chuông cửa vang lên, có phải có dạ cần đã trở về hay không, Diệp Linh đi tới, mở ra cửa căn hộ, bên ngoài không phải cô dạ cần. mà là hai hộ vệ áo đen hộ vệ áo đen mở miệng nói diệp tiểu thư chào cô lão gia từ tới hải thành ngài ấy muốn gặp cô có lão gia từ